Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kìa anh, sao, sao, sao nó lại chảy máu thế kia? Phong từ từ ngồi xuống quan sát. Đúng là nó đang chảy máu thật. Đặt con dao sang một bên, Phong đưa tay thử sờ đầu của nó. Nó dự lồng, rồi gầm gừ lùi lại phía sau. Bóng đèn ở giữa phòng bỗng nhiên chớp chớp rồi tắt ngủm đi. <cười> Tiếng hét thất thanh của liễu khiến cho Phong cũng sợ hãi vô cùng. Anh lao nhanh đến đầu giường phòng thì tối quá, anh phải đưa tay của Quạng mãi thì mới thấy được chiếc điện thoại. Khi bật được đèn flash lên thì Liễu đã biến mất, đồ đạc cùng song nồi rơi vãi khắp nơi. Đồ ngủ của vợ anh cũng bay tận ra cạnh cửa. "Vợ, vợ ơi, vợ?" Vẫn không có tiếng trả lời. Cả căn phòng lạnh dần đi, con mèo cũng đã biến mất từ đâu. Tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng Liễu cất lên nhảy nhệ từ trong phòng tắm. "Chồng đợi em chút." em đang mài dao. Ôi trời ơi, mài dao làm gì? Em làm sao vậy? Đã đêm nửa hôm lại đi mài dao, cả ngày đầy thì. Phòng bước nhanh đến trước cửa phòng tắm, cánh cửa đã bị khóa chặt, bên trong là cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cất tiếng gọi khẽ nhưng không có thấy vợ trả lời. Anh bật thêm cả đèn điện thoại của vợ lên soi khắp cả xung quanh, bóng đèn điện cũng lúc sáng lúc tối. Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau như vậy chứ? mở cửa ra bác xem nào. Ờ vâng ạ. Bên ngoài là tiếng của bác chủ trọ. Chắc có ai đó gọi điện than phiền nên bác mới biết mà sang gõ cửa phòng. Thường thì bác chỉ đến lúc vào buổi chiều để kiểm tra điện nước. Bên trong phòng tắm, tiếng mài dao ngày càng to hơn. Cánh cửa gỗ thì lại kẽo kẹt mở ra. Bên ngoài không phải là bác chủ trọ mà là bà cô già với mái tóc bù xù ấy. Trên tay của bà lúc này vẫn đang còn bế con búp bê, không đợi Phong mở hẳn cửa mà bà ta đã lao vào, ném con búp bê xuống dưới đất, hai tay của bà ta giang rộng, đôi chân nhẹ nhàng đá một cú, khiến cho cánh cửa phòng tắm bay luôn cả cái bản lề. "Ra đây, con quỷ cái, mày ra đây." "Ở, ở kia, bà, bà bà này, bà bỏ ra." Bàn tay sần sùi nắm chặt lấy mái tóc của Liễu, đôi mắt thì ánh lên cái sự giận dữ. Bà ta vừa hét vượ̣t nóy, mày mưu hay sao? Mày mưu phải không? Còn quỷ cái này đang định giết mày đấy. Bà bà điên à? Bà bỏ ra, đây là vợ tôi, không phải. Phòng còn chưa kịp dứt lời thì Liễu đã lao tới, con dao sắc nhọn đâm chượt qua người của anh. Cũng may anh né được, chứ không thì nhà lại mất ba ngày ăn cỗ. Bà cô trông có vẻ sức yếu, nhưng đòn đánh thì không nhẹ chút nào. Cú tát của bà khiến cho Liễu ngã lăn xuống trên nền gạch đá hoa. Thấy vợ bị đánh vô cớ, lần nữa Phong đã tức lắm, định lao vào đỡ lấy Liễu nhưng không có được. Hai tay Phong bị kéo chặt về phía sau. Anh nhìn về hai bên thì tá hỏa, hai tay của anh đang bị hai cái bóng trắng giữ chặt lấy. Bà cô già cứ cười lên một cách man rợ, rồi chỉ tay về phía Liễu, vợ của anh mà nói. <cười> bà rảnh mày cả lâu lắm rồi đấy nhé. Hôm nay Mày có thoát được đâu trời, con quỷ cái ạ. <cười> mày định làm gì tao, con bộ dạng khốn kiếp. Tao biết mày sẽ tìm tao. Để tao gửi con tao đi nơi khác rồi. Mày đừng hòng bắt được nó. Thế thì đêm nay, tao đem mày cho nó ăn. <cười> Nói xong, bắt cốt kỳ quái kia khuơ tay trên không vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn ấy phát ra cái thứ ánh sáng màu vàng chói lọi. Cả căn phòng bỗng tràn ngập một mùi thơm đến nhức đầu. Nó chẳng khác gì là mùi hoa sữa. Nhưng ngửi kỹ thì lại cảm nhận được cái mùi phấn hoa. Từ trong lòng bàn tay bay ra một con bướm trắng to như cái giường vậy. Bà ta ném ra hai lá bùa đỏ. Hai lá bùa lập tức bay tới ghim chặt lấy cơ thể của liễu xuống. Đôi mắt liễu trắng rã, lan ra trắng hồng thường ngay. Bây giờ chỉ còn có một màu trắng xanh nhợt nhạt nhạt. Ăn đi! Ăn đi con yêu! Lâu rồi ta không bắt được con quỷ nào cho con ăn. Chắc con đói lắm rồi phải không? <cười> Đột nhiên lúc này, đôi mắt của liễu mở trừng trừng ra một cách sợ hãi. Từ trong cơ thể của cô, phát ra một luồng ánh sáng. Cổ họng bỗng chuyển động, rồi từ đó chui ra hai bàn tay gân quốc cùng những móng vuốt sắc nhọn con bướm trắng ấy, thật vậy thì nó cứ bay lượn càng lúc càng nhanh hơn. Hóa ra thứ khi nãy Phong nói chuyện là một con quỷ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net